Bạn quý thính giả của kênh đọc truyện đêm khuya thân mến. Nhân dịp mùa giáng sinh, kênh đọc truyện đêm khuya xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Hồn ma đêm giáng sinh, thường được gọi là A Christmas Carol, là một tiểu thuyết ngắn sáng tác bởi Charles Dickens, được xuất bản lần đầu tiên ở London bởi Chapman và Hall vào năm 1843. Đây là câu chuyện về người đàn ông Ebenezer Scrooge Một người đàn ông khốn khổ lớn tuổi Được hồn ma của đối tác kinh doanh cũ là Jacob Mali Và linh hồn của Giáng sinh, quá khứ, hiện tại và tương lai đến thăm Sau chuyến thăm của họ, Scrooge được biến thành một người đàn ông tử tế và dịu dàng hơn Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương đầu của câu chuyện Chương 1 Hồn ma Mali Trước hết, Mali đã chết. Không còn mày may nghi ngờ gì nữa. Phiên mục sư kiêm thư ký kiêm trưởng ban tầm liệm và than khóc đã ký giấy khai tử cho Mali. Scooter ký tên lên nó. Tên lão Scooter. Quả thật thích hợp, nổi danh trong giới tài phiệt London. Bởi lão mó vào đâu cũng hái ra tiền. Lão già Mali đã chết.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 và nhấn mạnh rằng Mali đã chết. Điều đó chắc như đinh đóng cột. Scooter có biết Mali đã chết? Dĩ nhiên là biết. Làm sao mà không được chứ? Hai người là cộng sự của nhau lâu lắm rồi. Chỉ là tôi không biết lâu đến thế nào mà thôi. Scooter là người thừa hành kiêm văn thư, người được ủy nhiệm, người thừa kế, người bạn kiêm cả người than khóc độc nhất của Mali. Và dù không quá đau buồn trước sự ra đi của Mali, nhưng quả thật Scooter rất xuất sắc trong việc điều hành tang lễ ngay từ ngày đầu tiên và tiến hành mọi thứ thật long trọng. Tất nhiên, không quên chuyện mặc cả. Nhắc đến tang lễ của Mali khiến tôi quay về vấn đề ban nãy. Rõ ràng Mali đã chết Các bạn phải hiểu rõ điều này, kẹo câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây, chẳng còn gì thú vị nữa. Giống như nếu chúng ta không tin cha của Hamlet đã chết ngay từ khi vở kịch chưa bắt đầu, thì việc bóng ma của ông ấy trong đêm hôm khuya khoát, mình mặc áo giáp, tàn bộ giữa cơn gió lạnh rét bút, làm tán đờm hồn vía cậu con trai nhút nhát cũng bình thường, chẳng khác gì khi ta bắt gặp một quý ông trung niên nào đó đi đi lại lại trong nghĩa trang St. Paul lúc trời tối. Nhiều năm sau, Scooter vẫn không xóa tên của Mali quá cố trên cánh cửa tiệm. Scooter và Mali Ai cũng gọi đó là tiệm của Scooter và Mali. Thỉnh thoảng, cũng có một số khách hàng mới gọi Scooter là Scooter hoặc đôi khi là Mali. Nhưng dù gọi tên nào thì Scooter cũng sẵn lòng hợp tác cả, với lão gì cũng như nhau. Nhưng thàn ôi, Scooter lại là một kẻ phát cổ chảy ra nước. Một lão già tội lỗi, luôn thèm thuồng sẵn sàng quắp chặt, vết nhẫn, trộp lấy, giật phăng, vắt ép mọi thứ. Lão sắc lạnh như một hòn đá lửa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 Chỉ trục dít lên những lời lẽ thấu sường. Một lớp xương giá phủ kín trên mái đầu. Hai hàng lông mày và hàng râu quay nón thô xoăn của lão. Ngày cũng như đêm, lão luôn mang theo bên mình nét bút lạnh đó. Lão phủ giá băng lên trên văn phòng của lão trong những ngày oi bức và chẳng hề chịu làm ấm thêm dù chỉ một độ trong suốt mùa Giáng sinh. thời nóng hay băng giá bên ngoài hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến Scooter. Không mặt trời nào sưởi ấm được lão, không thời tiết lạnh giá nào khiến lão run mình, không ngọn gió nào tê buốt hơn con người lão. Tuyết rơi còn có lúc dừng, mưa rào còn có lúc tạnh, nhưng bão tố phòng ba không bao giờ chạm được đến lão. Mưa rơi tuyết đổ Có thể tự hào hơn lão ở suy nhất một điểm. Đó là tất cả rồi cũng sẽ dự xuống và qua đi. Còn Scooter thì chưa bao giờ. Chưa từng có ai chặn lão ở trên phố để chào hỏi vài câu thân mật như Ông Scooter thân mến, ông có khỏe không? Hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi chơi nhé. Chưa có gã khất hành nào, nay nỉ xin lão phải su lẻ.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 mà trời đã nhá nhem tối. Cả ngày nay, trời không có lấy một chút ánh sáng. Sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh nến lập lè, chẳng khác gì các vệt hồng bôi lên trên nền không khí nâu xỉn. Sương mù lấp kín từng kẽ hở, lỗ khóa và đặc dệt đến nỗi các nhà đối diện trông mờ mờ, ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp. Trong đám mây sám xịt,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 còn bé hơn nhiều, trông chẳng khác gì một hòn than. Tuy vậy, anh ta không thể khơi thêm lửa bởi vì Scooter giữ cái hòm than trong phòng lão và ngay trước khi viên thư ký cầm xẻng xúc than bước vào thì lão đã biết tòng ý định và dấu nhẹm đi. Bởi thế, viên thư ký chỉ còn biết cuốn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng, cố sưởi ấm bằng nến. Và dù trí tưởng tượng có phong phú, sáng tạo tới đâu, anh ta vẫn thất bại. Bỗng có tiếng nói vui vẻ cất lên. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ, cầu chúa che chở cho bác. Đó là cháu trai của Scooter. Người đang tiến đến bên lão nhanh đến nỗi, lão chỉ kịp nghe thấy giọng nói. <cười> Thật ngớ ngẩn, Scooter lên tiếng. Việc sải bước nhanh ngoài trời sương giá đã hâm nóng chẳng thanh niên, khiến toàn thân anh ấm nóng, khuôn mặt anh hồng hào và điền trai còn đôi mắt thì sáng long lanh, hơi thở tỏa ra những luồng khói. Giáng sinh mà ngỡ ngẩn ư, bác, người cháu hỏi. Cháu chắc bác không có ý nói như thế, phải không ạ? Tôi nói thế đấy, Scooter trả lời. Giáng sinh vui với trả vẻ Anh lấy quyền gì mà vui vẻ hơ? Anh có lý do gì mà vui vẻ nào? nghèo như anh còn chưa đủ sao? Thôi nào bác. Người cháu vui vẻ đáp. Thế bác lấy quyền gì mà sầu muộn kia chứ? Bác có lý do gì để ủ ê nào? Giàu như bác còn chưa đủ hay sao? Trước sự hồ hởi của đứa cháu trai, Sukuzer vẫn không có sẵn câu trả lời nào tốt hơn. Ben lặp lại. <cười> ngơ ngẩn. Đừng cáu thế bác. Người cháu chấn an. Thế ta làm gì được khi phải sống trong một thế giới đầy những kẻ ngu ngốc như thế này? Ông bác đáp lại. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Biến đi cái giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh chỉ là lúc anh phải trả hoa đơn mà không kiếm được xu nào. Là lúc anh già thêm một tuổi mà không dôi ra thêm được một giờ. Là lúc phải cân đối sổ sách và nhận ra mọi khoản mục trong đó đều hết hiệu lực, hết giá trị sau 12 tháng dòng. Nếu được làm theo ý mình, Scooter cầm phẫn nói, ta sẽ luộc chín những thằng đần luôn miệng nói dáng sinh vui vẻ. Ngoài kia chung với món bánh pudding của chúng và trôn chúng với một chiếc cặp oro đầm xuyên tim. Chúng đáng bị như thế. Kia bác! Người cháu nài nỉ. "Này, này. này thằng cháu kia." Ông bác lạnh lùng đáp, "Cứ giữ dáng xinh theo cách của anh và mặc tôi làm theo cách của tôi." "Xin với giữ." Người cháu lặp lại. "Bác có giữ giữ nó đâu." "Hãy mặc tôi với nó." Scooter nói. Cậu mong nó mang lại điều tốt lành cho anh, tốt lành như nó đã làm cho anh đấy.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 Viên thư ký ngồi trong xó nhà vô tình vỗ tay tán thưởng. Nhưng lập tức nhận ra hành động của mình không phải lúc. Anh bèn cười than và cố nhiên việc đó chỉ làm tắt nốt tàn lời yếu ớt cuối cùng. Tôi mà nghe thêm một tiếng hó hé nào từ anh. Scooter dọa viên thư ký. Thì liệu chừng anh sẽ mất việc với dáng sinh của mình đấy? Đoan lão quay người. Nói với người cháu Quả là một diễn giả hùng hồn thưa anh Tôi tự hỏi tại sao Ngài không ứng cử vào quốc hội nhỉ Xin đừng giận thưa bác Thôi nào Mai bác đến ăn tối với bọn cháu nhé Scooter nói lão sẽ đến gặp anh Vâng Thực tình lão đã bảo thế Bằng vẻ mặt biểu cảm cao độ Lão hứa sẽ gặp người cháu Ở địa ngục trước khi đến nhà anh ta Nhưng tại sao thế chứ? Người cháu thốt lên. Tại sao? Thế sao anh lấy vợ? Scrooge hỏi. Vì yêu. Vì yêu. Scrooge lào màu. Như thế, đó là điều duy nhất trên đời này được cười hơn một sáng sinh vui vẻ. <cười> Chúc anh một buổi chiều tốt lành. Kìa bác, nhưng bác chưa bao giờ đến thăm cháu trước khi cháu lấy vợ. Vậy tại sao giờ bác lại lấy lý do đó để từ chối không đến? Trục anh một buổi chiều tốt lành. Cháu chẳng muốn điều gì ở bác, cũng chẳng xin xóa bác điều gì. Tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ? Trục anh buổi chiều tốt lành. Cháu rất tiếc với cả tấm lòng của mình khi thấy bác cường quyết như thế. Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, và cháu luôn ủng hộ điều đó. Nhưng cháu vẫn tôn trọng Giáng sinh và sẽ gìn giữ tinh thần vui vẻ của nó đến cùng. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Và một năm mới hạnh phúc. Chúc anh buổi chiều tốt lành. ấy thế, mà người cháu rời phòng không một chút giận dữ. Anh dừng lại ở cửa để chúc Giáng sinh viên thư ký. Người tuy đang lạnh cóng, nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scooter ở sự đáp lễ nhiệt thành thêm một cái a nữa. Scooter lẩm bẩm khi nghe lỏm được những lời chuyện trò giã giao giữa họ. Một viên thư ký kiếm 15 lăm linh mỗi tuần với gánh nặng gia đình vợ con mà bảy đặt trút dáng sình vui vẻ. Chắc ta sẽ về hưu trong nhà thường điển mất. Vừa tiễn cậu cháu đi xong, anh nhân viên đình đoàng lại để cho hai người khác bước vào. Đó. Là hai quý ông béo tốt, ưa nhìn. Họ đứng yên trong văn phòng của Scooter. Mũ bỏ xuống. Trong tay cầm đầy sổ sách và giấy tờ. Họ cúi chào Scooter. Đây là công ty Scooter and Mali phải không? Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. Tôi đang hân hạnh được trò chuyện với ông Scooter hay ông Mali đây. Ông Mali chết 7 năm rồi, Scooter trả lời. Ông ấy chết 7 năm về trước, đúng vào đêm nay. Chúng tôi chắc rằng đức hào phóng của ông đây vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. Người đàn ông vừa nói, vừa trình giấy ủy nhiệm. Chắc chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ hào phóng thật đáng ngại ấy, Scooter vào mình và lắc đầu, trả lá ủy nhiệm cho người đàn ông. Vào mùa lễ hội trong năm thừa ông Scrooge, người đàn ông nói và lấy ra một cây viết. Sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng gì đó cho người nghèo khổ thiếu thốn, bởi mấy đây là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất. Hàng ngàn người đang cần nhu yếu phẩm, hàng trăm ngàn người đang cần những tiện nghi tối thiểu thường ngày.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 Và luật người nghèo vẫn đạt được áp dụng nghiêm túc chứ? Scooter nói Chẳng lúc nào ngươi thưa ngài Ồ, thế thì theo những gì ông nói Tôi e rằng có điều gì đó đã ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả Scooter nói Tôi rất vui được nghe đây Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui thiên chúa Đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông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 Tôi muốn được ở một mình. đáp Nếu các ông muốn biết tôi muốn gì, thưa quý ông, thì đó là câu trả lời của tôi. Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng sinh và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui vẻ. Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém rồi. Những ai nghèo khổ thì cứ đi đến đó. Nhưng nhiều người không thể đến đó và nhiều người thà chịu chết. Nếu họ thích chết, Scrooge đáp, thì tốt hơn họ hãy làm như thế để giảm bớt dân số. Ngoài ra, thư lỗi cho tôi, tôi không biết việc khác. Nhưng có thể ông vẫn biết, người đàn ông nhận xét. Đó không phải là việc của tôi, Scrooge trả miếng, hiểu việc kinh doanh của mình và không xen vào chuyện của người khác. Là quá đủ với một người. Tôi không ngơi tay với công việc của mình. Chúc buổi chiều tốt lành, thưa quý ông. Thấy rõ sẽ vô ích nếu cứ theo đuổi ý định. Hai người đàn ông bèn rút lui. Scooter tiếp tục công việc của lão, đắc ý với bản thân và tỏ ra hóm hình hơn thường lệ. Giữa sương mù và bóng tối dày đặc, Trên phố mọi người đi lại với các chuỗi đèn lấp lè treo trước con ngựa kéo xe để dẫn đường. Ngọn tháp cổ kính của nhà thờ nơi có cái chuông già với cái giọng thô cục không ngừng kiếng đáo dõi theo scooter qua khung cửa kiểu gothic trên tường khuất trong màn sương. Run rẩy đếm từng giờ từng khắc giữa đám mây mờ như thể hàm răng của nó đang lập cập pha vào nhau với mái đầu đóng băng ở tít trên cao. Cái lạnh càng bước giá. Trên con đường chính, ở ngay góc phố, có vài người thợ đang sửa ống dẫn khí đốt. Họ nhón một ngọn lửa lớn trong lò than. Xung quanh là đám đàn ông và những chú bé rách mướp đang tụ tập để hong tay. Mắt hấp hái vui sướng trước ngọn lửa. Chủ nước chữa cháy trên phố bị bỏ rơi một số. Nơi dòng nước tràn ra ủ ê, giờ đông cứng như đá, trông thật đáng ghét.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 Đang gặp người, nhìn qua lỗ khóa trên cánh cửa văn phòng của Scooter, hát tặng lão một bài hát Giáng sinh. Nhưng cậu vừa cất lên câu. Cầu chúa ban phước cho ông, hỡi quý ông vui vẻ. Cầu cho không điều gì có thể khuất phục được ông. Scooter, bèn vỡ lấy cây thước với tất cả sức lực của mình khiến cậu ca sĩ sợ hãi phóng thẳng và đám sương mù lẫn băng giá được dịp ủa ngay vào lỗ khóa. Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng, đầy thâm ý. Scooter rời khỏi ghế, và nhắc khéo đến điều mà viên thư ký lúc này cũng vừa thổi nến và mang nón vào đang trông đợi. Chắc anh muốn được nghỉ lễ cả ngày mai, đúng không? Scooter hỏi. Nếu tiện, thưa ông. Chẳng tiện gì sắt. Scooter đáp Mà còn bất công nữa Nếu tôi trừ lương anh nửa corral vì chuyện đó Hẳn anh không nghĩ mình bị đối xử tệ bạc chứ đúng không Viên thư ký cố gượng cười Vậy chứ Scooter nói tiếp Anh có nghĩ tôi bị đối xử tệ bạc khi phải trả lương cho anh một ngày mà không hề đi làm Viên thư ký nhã nhặn giải thích rằng Đây là dịp cả năm mới có một lần Đó chỉ là lời bào chữa cho việc mắc túi người khác mỗi dịp 25 tháng 12. Scooter bảo và cài khuy áo khoác đến tận cằm. Cứ cho là anh nghỉ cả ngày mai đi. Vậy anh phải có mặt ở đây vào sáng sớm ngày kia đấy. Viên thư ký hứa sẽ có mặt đúng giờ. Còn Scooter vừa lào bào vừa bước ra ngoài. Họ đóng cửa văn phòng trong ánh đèn lung linh của phố xá. Với hai đầu khăn tròn trắng đung đưa tận hồng, vốn là niềm kiêu hãnh của những người không có áo khoác, viên thư ký trượt theo con dốc nhỏ đóng băng trơn trượt trên phố Cornhill, nơi cuối đường có những cậu bé đông gấp 20 lần bình thường, đang hân hoan chào đón Giáng sinh. Đoạn anh ta cố hết sức chạy thật nhanh về nhà, ở phố Camden để chơi trò bịt mắt bắt dê. Còn Scooter thì dùng bữa tối buồn tẻ nơi quán rượu hưu quạnh, quen thuộc. Sau khi đọc hết mọi tờ báo và tiêu khiển nốt buổi tối còn lại với quyển sổ ghi tiền gửi của mình, lão về nhà, đi ngủ. Lão sống trong một ngôi nhà lớn có nhiều phòng, vốn là của người cộng sự quá cố. Đó là một dãy phòng tăm tối trong một tòa nhà cũ kỹ nằm trong một cái sân. Nó ít được quan tâm.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 Sương mù và băng tuyết phủ lấy cái cổng đen cũ kỹ, như thể thần thời tiết đang ngồi trầm tư thầy lương ngay trên ngưỡng cửa của ngôi nhà. Cái vòng sắt gõ cửa chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ nó rất to. Scooter đã ngày đêm trông thấy nó suốt bao nhiêu năm sống ở đây. Hơn nữa, Scooter cũng chẳng xa lạ gì với nó như những người khác ở thành phố London này, kể cả giới kinh doanh ủy viên hội đồng thành phố và phường hội London. Cũng xin lưu ý với bạn rằng là Scooter chẳng hề mãi mãi nghĩ đến Marley kể từ lúc bảo rằng ông ta đã chết cách đây 7 năm hồi chiều nay. Ây vậy mà không ai có thể lý giải vì sao sau khi cha trìa vào ổ hóa cửa, Scooter đã nhìn thấy gương mặt của Marley y hệt như lúc xưa ngay trên chiếc vòng sắt gõ cửa đó. Đó chính là gương mặt của Mali. Chẳng phải là một cái bóng bình thường như những vật khác trong sân. Nó toát lên một thứ ánh sáng u buồn. Chẳng khác gì con tôm hùm ươn trong hầm rượu tối. Gương mặt đó chẳng nổi giận, cũng không hung dữ. Nhưng lại nhìn Scooter bằng cái nhìn như xưa kia Mali vẫn làm. Đượm vẻ ma quái trên vầng trám rún gió. Mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng Hay hơi thở pha vào Còn đôi mắt tuy mở to Nhưng hoàn toàn bất động Tất cả Cộng với sắc xanh tím Khiến cho gương mặt trông rợn rợn Kinh dị Một vẻ rùng rợn không chỉ nằm Ở những đường nét trên gương mặt Nhưng khi Scooter nhìn kỹ Cái vòng sắt gõ cửa Lại trở nên bình thường Nói rằng Scooter không giật mình hoảng hốt Hay đông cả máu